Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Được cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia Nguyên bạn chính là hắn Cho nên nàng nói những lời này với hắn Rốt cuộc là bởi vì biết thân phận của hắn Muốn thu hút sự chú ý của hắn Hay là nàng thật sự không biết hắn Chính là vị tổng tài kia Cũng là con cả nhà họ hạ Tên mập mạp toàn thân đầy mỡ Chẳng lẽ họ đồn đại rằng Con cả nhà họ hạ là một tên mập sao Hắn không tự chủ được nhíu mày Tiên sinh này, thật vui vì đã giải trí giúp ngươi. Xin lỗi, xin hỏi thang máy lúc nào mới khôi phục lại bình thường. Nàng quay lại hỏi người bên kia bộ đàm không còn giận dữ nữa. Tiếng cười đầu dây bên kia lập tức ngừng lại, được đổ đổi lại giọng đứng đắn nghiêm túc đáp. Xin lỗi, xin hai vị đợi thêm lát nữa. Thật là, suốt cuộc tại sao ta lại xui xẻo đến thế chứ? Cuối tuần nghỉ ngơi, ta phải đến thiên cung để tạm biệt trừ bỏ uế khí. Về mặt nàng như tự hứa với chính mình. Cô gái này... Hạ tử giác không biết phải hình dung nàng như thế nào nữa. Chỉ có thể nói diện mạo này của nàng, đem so với người mà lão nhị gặp tại quán cà phê kia chắc chắn rằng các nàng là một. Sở hữu khuôn mặt trắng sáng, xinh đẹp, thông minh, thanh nhã. Không chỉ đẹp mà còn rất cá tính. Biểu hiện khi làm việc thật sự rất đáng chú ý, có sự khôn khéo. Một cô gái như vậy, rốt cuộc là người như thế nào? Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Hắn nhìn chầm chằm vào nàng làm nàng khó hiểu. Sau đó quay đầu nhìn về phía tấm gương phía sau thang máy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nhìn trái, nhìn phải, không có gì không tốt cả. Nàng nói, hay là giang ta còn dính đồ ăn nhỉ? Nàng thầm nghĩ, sau đó không chú ý đến hình tượng mà nhếch miệng soi gương kiểm tra, hạ tử giác chận mắt, há mồm không thể nói gì. Cô gái này rốt cuộc là đang diễn trò gì thế? Hay là thần kinh thật sự lớn vậy? Bất kể có nhận ra hắn hay không. Một cô gái chưa chồng trước mặt một chàng trai trẻ Tốt xấu gì cũng phải giữ lại cho mình Một chút hình tượng chứ Đặc biệt hơn nữa Hắn còn là một đại xoái ca Cô gái này Rốt cuộc bị làm sao Nếu quả thật mục đích của nàng Là làm cho hắn có ấn tượng sâu đậm Hắn không cách nào phủ nhận nàng đã thành công Không có gì cả Cho nên rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì Nàng bỗng nhiên xoay người lại Đối mặt hỏi hắn Ta hình như chưa thấy qua ngươi Hắn lựa chọn câu trả lời an toàn nhất Rồi đáp lại nàng Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nhá Nàng nhếch miệng nói Bất quá đây là cao ốc lớn Trong công ty lại nhiều người như vậy Cũng không thể ai cũng gặp qua Quan trọng là ta vừa đến làm việc ở đây Mới được 3 tháng mà thôi Nói xong nàng hướng về phía hắn Giơ tay già tự giới thiệu Xin chào ta gọi là dịch tiểu liên Làm việc tại tập đoán liên chuẩn GK chào Hắn bắt tay nàng Không nói ra tiếng chung của mình Họ hạ kia thật quá nhạy cảm Dịch tiểu liên cười cười Không để ý đến việc hắn đã giảm lược Phần giới thiệu về mình Người công tác ở bên này bao lâu rồi Nàng hỏi hắn 6 năm Wow, giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong Làm cho hắn nhịn không được Nổi tò mò về cái điều mà nàng sắp hỏi hắn là gì Về quá tò mò Hắn gật đầu với nàng Ngươi đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa Hoặc là nghe qua chuyện gì đó Có liên quan đến hắn chẳng hạn Ngươi có thể nói cho ta biết Hắn trông thế nào hay không Câu hỏi của nàng làm hắn có chút giật mình sửng sốt Không phải hắn là tổng tài công ty các người sao Tại sao lại muốn hỏi ta hắn như thế nào Ngươi nên đi hỏi đồng sự của ngươi ấy Nàng im lặng một chút Sau đó nhìn hắn nói Thật không biết trong đầu nàng giúp cuộc Là đang suy nghĩ cái gì Hay có kế hoạch gì Nàng thật sự không biết, hắn chính là tẩm tài mà nàng đang nhắc tới sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Ta nghĩ tới việc đó, nhưng đáp án mà bọn họ trả lời chắc chắn sẽ không khách quan, ta cần một đáp án khách quan nhất. Tại sao người biết đáp án của ta sẽ là khách quan? Thì ít nhất, ngươi cũng không phải là nhân viên của liên chuẩn, hơn nữa cũng không phải là phụ nữ, chỉ với hai điểm này tất nhiên là hoàn toàn khách quan rồi nàng không nghĩ ngợi trả lời làm cha hạ tử giác không thể nói gì hơn bản thân là một phần tử của liên chuẩn đối với tầm tài các ngươi thì có cái nhìn như thế nào trước hết ta có thể nghe về ý nghĩ của ngươi không hắn nhìn nàng hỏi ta chưa thấy qua hắn bao giờ cho nên không có cái nhìn gì cả về phần ý nghĩ nàng liếc mất về phía bộ đàm sau khi cảnh giác với tên kia có thể nghe lén rồi mới hạ dạo nói thành thật mà nói ta nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét Hạ tử giác đã hoàn toàn không biết chính mình có nên phản ứng gì. Nghe nói hắn đã 35, 36 tuổi, gần 40 rồi, nhưng kết quả lại không muốn kết hôn. Nàng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net